Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Năng là ma quỷ vốn có Nghĩ là lạc Tôi vội tiến thật nhanh về phía tiên trộm Và đứng ngay trước mặt hắn Nhưng hắn ta vẫn không hề nhìn thấy Dù cho tôi Có tạo đủ kiểu mặt xấu hù Dọa đến cỡ nào Thì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn Trong thời khắc đó Tôi cảm thấy mình là ma Cũng thật quá vô dụng Tại sao không thể dọa chết tên trộm đó chứ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 Dõi mắt nhìn vào phía bên trong ngôi nhà Thì ra lực hết tôi Chính là thổ điện Nhà tôi có đặt một bàn thờ thổ địa Bên ngoài sân Tôi tự trách bản thân quá đáng trí Khi quên một điều quan trọng như vậy Càng lúc cơ thể tôi càng mất sức Do mặt trời chiếu vào quá lâu Mình phải làm sao đây sức lực đã gần đạt đến giới hạn Tôi liền ngã khụy xuống trước cổng nhà Hiện tại Tôi đã hiểu cảm giác làm cô hồn dạ quỷ là như thế nào Có nhà những lại không thể về nhà của mình Lang thang vất vượng không mục đích tồn tại Đang trong lúc dần rơi tuyệt vọng Chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua Theo phản xạ tôi ngước mặt lên nhìn về phía trước đừng ngay trước mặt tôi là ai người có bộ dạng quỷ dị Mà bản thân tôi cũng không chắc đó có phải là người hay không nữa Hoàn hồn to gan Và ngày cũng dám xuất hiện Mau theo bọn ta về địa phủ Một trong hai người cân giọng uy nghiêm Giọng nói nội lực đến mức tôi phải rủi lên vì sợ hãi Hai người là ai? Tôi hoảng sợ Nhanh chóng đứng dậy Lùi về phía sau hai bước Bọn ta là quỷ sai Phụng lệnh Diêm La Vương Đi bắt những oan hồn như ngươi về địa phủ Tên quỷ sai trả lời xong Dùng phép biến ra một sợi dây xích lớn